Bổn Vương ở đây Tác giả Kiểu Lộ Phi Hương Người đọc Minh Trang Chuyện được phát hành tại haivipblog.com. Chương 67 Nếu là lỗi của ta Vậy ta giúp cô đổi bắt nó về là được Hành chỉ vừa rất lời Kim Nương Tử vội nói Đừng nha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 vì nó là thứ chia ra từ người Nô ra nên nó đương nhiên hiểu rõ nhược điểm của Nô ra nếu nó vậy chẳng phải Nương Tử càng không nên đối đầu với nó sao Thẩm Ni nói họa này do ta gây nên nên để ta đi thu xếp Kim Nương Tử quay đầu một đôi tay yếu đuối không xương sờ lên mặt Thẩm Ni sóng mắt như nước hảo muội muội sau muội lại có trách nhiệm như vậy Khiến Nô gia thật động lòng quá Nói xong Nàng ta chung môi sắp tới mặt thẩm ni Nhưng còn chưa dán vào được Thì hành chỉ đã kéo thẩm ni ra Để kim nương tử trộp vào khoảng không Hành chỉ bằng mặt không bằng lòng, Nói chuyện cho tử tế Kim nương tử bĩu môi Nó hiểu ta Đương nhiên ta càng hiểu nó hơn Chẳng qua là đồ ta vứt đi thôi Tưởng Nô ra không xử nó được sao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 Kim nương tử cười hít mắt Nói đến điểm này Thì đúng là phiền phức Để đề phòng nó hại người Nô ra và nhanh tay Bắt nó về Nàng ta phải tay Nô ra cáo từ đây Hai vị bảo trọng nhé Nói xong nàng ta lắc người Quyết đoán rời đi Một tiếng chó đã Của thẩm ni còn chưa kịp gọi ra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 Nhưng hành chỉ lại bật cười. Vương gia dám hỏi câu nào của hành chỉ không đứng đắn. Thẩm Ly im lặng, đang lúc ngượng ngùng, trong động lại lẽ lên kim quang. Thẩm Ly như chim sợ cành cong. Còn muốn làm gì nữa? Kim Nương Tử vẻ mặt tổn thương. "Ôi, chẳng qua mới chớp mắt thôi. Muội muội, sao muội lại đối với nô gia như vậy?" Đôi mắt nắng ta long lanh nhìn Thẩm Ly.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 nay đi thật đó, Trễ nữa nó sẽ chạy xa mất. Kim Nương Tử lại hùng hùng hổ hổ biến đi. Sau khi Thẩm ni nghe những chuyện hành chỉ nói rất thạch thất, biết phú sinh làm việc gì nhất định cũng có mục đích cụ thể. Lúc này hắn đang lấy nội đan của Kim Nương Tử, có liên quan gì với những chuyện lúc trước đó không? Có liên quan gì với ý đồ của hắn không? Thấy đôi mày Thẩm ni càng nhíu chặt.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 Khiến Thẩm Ly bất giác dùng mình Nàng nhíu mày Khó hiểu quay đầu Sao thế Hành chỉ lắc đầu Thu lại ngón tay Cười như bất nực nói Ta đau lòng Ba chữ này khiến Thẩm Ly ngây ngốc Khóe môi nàng mấp máy Nhưng cuối cùng Chỉ quay đầu Không nói lời nào Cánh tay hơi lạnh từ sau nưng Vòng ra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 Môi hành chỉ đứng trên cổ nàng Trước khi cắn xuống Hắn nói Hoàn lạc của thân thể chỉ là thứ yếu Điều ta muốn là khiến làng được mãn nguyện Biết rõ không nên Nhưng khảnh khoác Môi hành chỉ tiếp xúc với da thịt Lòng thẳng đi vẫn dậy lên một cảm giác dị thường Nàng biết lòng mình yêu hắn đến giường nào Thân thể khát vọng hắn đến giường nào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 Mỗi người thấy mối hương nàn nhạt, nhạt trên người người đó Có khiếu giác Nàng liếm bàn tay mình Có chút mồ hôi, hơi mặn Vị giác cũng có Hành chỉ Nàng hưng phấn gọi một tiếng Người bên cạnh nhẹ giọng đáp lời Nàng bật cười sảng khoái Cuối cùng Năm giác quan cũng hồi phục hoàn toàn Hành chỉ Bị cảm xúc của nàng lây nhiễm Hắn cũng khẽ khiếp mắt Lại nghe thẩm ni nói Thời gian còn lại chỉ cần tĩnh tọa Vài ngày nữa là có thể hồi phục pháp lực Lúc đó ta nhất định thay mình Và ma giới Đòi món nợ này với phù sinh Nàng có rất lời Độ công trên môi hành chỉ khẽ thu lại Hắn nói Ta có thay nàng có được không Thẩm ni ngẩn ra Như mặt lắc đầu Hắn bày kế hại ma giới Lại hành hạ ta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 Nàng tức giận Rốt cuộc chàng muốn làm gì Thiên ngoại thiên có kết giới Người ngoài không thể vào Ở đó là nơi an toàn nhất Nàng ở đó cho ta Ta xử lý xong tất cả mọi việc Tự nhiên sẽ thả nàng ra Giọng thẩm đi khẽ nghiêm lại Chàng muốn giam lòng ta sao Hành chỉ im nặng nhìn nàng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 Đây là bích thương vương Thẩm ni đang nóng giận Nàng hét lên Đương nhiên là bổn vương Cột không bảo thần quân của các người tỉnh táo lại Bỏ bổn vương xuống Chưa dứt lời Nàng chỉ cảm thấy cổ họng cứng nhắc Ngay cả lên tiếng Hành chỉ cũng không cho Thật là quá hay Một thi vẽ ngây người làm bẩm Thật sự tìm được rồi Thị vệ kia lập tức trừng hắn Hắn hiểu ý Lập tức xoay người Chạy về chỗ thiên quân Thị vệ còn lại giữ chân hành chỉ nói Thần quân Thần quân Ngài muốn vé thiên ngoại thiên sao Hành chỉ không nếm xỉa đến hắn Đang định bước đi Thị vệ vội vàng gọi Thần quân Xin thần quân dừng bước Thời gian vừa rồi Ngài xuống hạ giới Hích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 Bước chân thành chỉ chững lại Có ai bị thương không? Chỉ là một ít ngói vụn rơi xuống Không làm người của thiên tới bị thương Nhưng ngói ở thiên ngoại thiên rất lặng Khiến kiểu trùng thiên thủng một lỗ nhỏ Rơi xuống nhân gian mày chỉ là rơi xuống núi sâu Chưa làm hạ đến nơi dân hạ giới Chỉ là mấy miếng ngói rơi xuống thôi Đã khiến người ta kinh tâm động phách Thẩm ly thầm cắn răng Đối diện với hiện thực thế này Nếu nàng còn vẫn bạn tình cảm của mình Thì thật là quá ích kỷ Ừ Sau này ta sẽ tìm đế quân thương lượng Người hãy đi gác thiên môn Hành chỉ nhạt nhạt Để lại một câu nói Định rời đi Thị vệ kia vẫn muốn lên tiếng cản Nhưng đã nghe thấy chân trời Chuyển đến một tiếng hét Thần quân dừng bước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 Nhất thời tệ tiệu trước nam thiên môn Mọi người hết nhìn thẩm ly Đến nhìn hành chỉ Rồi lại quay sang nhìn nhau Ai lấy đều thở dài Không biết trong lòng Phòng vèo thẩm mắng thẩm ly bao nhiêu lần sắc mặt của họ Sao thẩm ly có thể không hiểu Đổi lại nà làng Chỉ e lòng cũng thoá mạ Hai kẻ này Nhi nữ tư tình Sao có thể quan trọng bằng thiên hạ chúng sinh